Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chỉ tình tâm tỉnh vui vẻ ngâm nga Quay người lại thì phát hiện Elvis đang đứng một bên Cô đầu tiên là dần rốt Rồi sau đó thẳng nhiên cười Chào buổi sáng, em đã đánh thức anh sao? Không phải, anh ngồi rất ngon hỏi nữa anh thật là cao hứng Có thể được hương thơm cà phê nồng đậm như vậy đánh thức Hắn mỉm cười tiếp cận cô Ôm lấy vòng eo của cô cúi đầu nhiệt tình hôn môi cô một cái dục vọng trong cơ thể lại đang dục dịch. Kỳ thật hắn thật sự rất muốn đem người có đường cong là lướt, trực tiếp mà áp ở trên giường, hào hào mà ăn no từng bộ phận đói khát. Đừng có làm loạn. Chỉ tình đỏ mặt kẽ đẩy hắn ra, chỉ tay về phía nguyên liệu đang nấu ở trên bàn cười. Em ngủ không động ngon, bây giờ đã tỉnh lạnh, không có việc gì làm thì muốn tự mình làm bữa sáng. May mắn là trong tổ lạnh có rất nhiều đồ ăn, gần như thứ gì cũng có vậy. Mà đúng rồi, anh muốn ăn cái gì nào? Evan thấy cô đem một phần săn khích cá hồi khuôn khói làm xong ra thì vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, đừng nói với anh đây chính là em làm nha, thật là lợi hại quá đi. Chị Tinh bị chọc khán khách mở cười xuyên. Đừng có mọi coi thường em, hồi còn học đại học, cũng không muốn dùng tiền của gia đình, cho nên đi khắp nơi làm thêm. Ngoại trưởng việc làm ra sơ ra, thì em đã làm qua ở tiệm cơm ăn sáng, bán cà phê, qua tiệm ăn quán bít tết nhà hàng, những chỗ mà học sinh đến để làm thêm thì em cơ hồ đều đã làm qua cả, cho nên luyện nên một thân thù hạo tinh nghịch, làm sẵn quyết đối với em mà nói chỉ là một chút tài mọn mà thôi. Anh mau thử xem mùi vị như thế nào. Cô cầm lấy dao ăn, đem dắt quyết cá hồi hun khói cắt thành hai phần, rồi đưa cho hắn một phần. Elvis cắn một miếng nhị không được mà tán thường. Quá ngon. Bánh mì pháp bên ngoài được nướng xốp giòn, bên trong mềm mại. Cá hồi hun khói nước sốt hoàn toàn thấm vào bánh, mùi vị thật là ngon. Ừ. Em cũng không có nhiều sở trường lắm đâu Bắt quá trên phương diện nấu ăn Em thật sự là có lòng tin nha Em cũng biết làm đồ ăn Trung Quốc Em làm món thịt co tàu, chính là đầu sư tử Còn có sườn nấu sen Là món mà người nhà em ưa thích nhất Lê cà phê này cho anh đó Epis nhấp một hớp cà phê Cảm giác khoái trá vui vẻ nói Quá tuyệt vời Đây chính là ly cà phê ngon nhất Mà anh uống từ khi đến Thái Lan Quả thực là trình độ chuyên nghiệp Mau nói cho anh biết đi Em còn có cái gì không làm được hay không hả Hắn tâm tình chân thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hồn lên ngón tay trắng thuần của cô. Đồng ngón tay của cô còn dính một ít nước sốt san sandwich. Hắn tạ ác chậm rãi liếm sạch sẽ, ánh mắt mang theo hết sức phóng đáng. Ánh mắt của hắn trắng trợn, tuyên cáo lên dục vọng của hắn. Chỉ tình đòi mặt rượt tay của mình lại, cố ý quay mặt đi không nhìn hắn nữa. Người đàn ông này thật sự là chuẩn mực của người dài tán tình. Mà kể thời gian địa điểm nào, Cũng không quên mà ăn đầu hũ của cô, hại cho con này trong lòng cô cô đập lặn. Đồ ăn còn có rất nhiều, anh muốn ăn cái gì? Mà đúng rồi, em nhớ anh rất là thích ăn mùa tạt gì đó. Ở trong tủ lạnh có rất nhiều tương mùa tạt mới, em giúp anh làm mùa tạt sandwich thì cả có được hay không? Cô già vờ bận rộn mở tủ lạnh ra nói. Đương nhiên là được. Biết rằng cô muốn tránh mình, Elvis cười cười không bức bách cô. Rất là thỏa mãn cầm cốc cà phê ở giữa quầy ba cao mà ngồi xuống, thanh Thanh thưởng thức sáng điệu cô đang nấu ăn. Dù sao hắn biết, cô gái nhỏ này nhất định trốn không thắt được khỏi lòng bàn tay của hắn, cho nên cũng không cần nóng vội nhất thời. Nhìn thấy thầy cô nhanh nhẹn sắp xếp nguyên liệu, ức gà, rau xắt lách, rồi đến bánh mì nướng một cách chuẩn mực, vừa rán đúng, mùi bị bay ra bốn phía, hắn nhịn không được lại tán thưởng nói. Xem ra đầu bếp mới được đến, không cần phải tới nữa rồi. Với bữa ăn sáng thiện soạn như vậy, anh có thể chống đỡ đến xế chiều nha. Nói xong, hán thật sự cầm lấy điện thoại, bấm số nội bộ đến quầy cấp, bảo với bọn họ nói lại với đầu bếp, ngày hôm nay không cần phải đến đây làm nữa. Đây rồi, đại công cáo thành nha. Chị Tinh đem bọc trứng nước, rán bánh mì đúng cách rồi đề vào khai xứ, xoa thêm một ít tương mô tạt, lại tiếp tục trộn với thịt ức, Lại bồi thêm một ít xúc xích đức Cà chua rau xà lách Còn có hai quả trứng đầy một khai sứ Ngoài ra còn có một bát salad rau xà lách điều vị Xuất ăn nhiều đến mức Làm cho bốn người ăn cũng còn dơ dà Cô nhìn về ghế mây bên ngoài bể bơi Ánh mặt trời hôm nay thật là tốt Chúng ta đến bên bể bơi ăn sáng đi anh giúp em đến một bình sữa tươi cùng cà phê nóng Ở đây có hai cốc ướt nếp chanh em vừa mới ép rồi Hai người thích thú hướng cười đem đồ ăn chuyển qua chiếc kế mây đến bên bể vơi gió nhẹ hay hay ánh nắng tươi sáng trong sân tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa bất luận ai trong điều kiện dùng cơm như vậy đều ăn được rất là nhiều và tâm tình đặc biệt tốt nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net